Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào, chào đã quay trước ở lại Đại với Annie, giờ tiếp Hội Kinh kênh mình chuyện Danh của đọc của bây Bổ sẽ s tập Tứ 20 phần phút Thủ. khi nghe chuyện cũng như kênh theo Ngọc Mong rằng người cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những 4 giây mọi có m video vui dõi sẽ vẻ ký để i nhất từ kênh từ ủ a Annie nhé. Sát Trước mà cô trước khi đi cơ s i ê u hóa đã còn nói sẽ bắt nốt vô tình tới đây khiến cho bọn họ lo lắng giống như con kiến b ò trong c h ả o nóng nhưng mà cố gắng như thế nào cũng không thể lao động đậy sau đó từ phía thành môn trở truyền lại một tiếng thét sắc nhọn trên mặt của hai gái quái nhân l ộ ra nét hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau một lượt giờ cũng hú dài một tiếng để đáp ứng rồi rời khỏi sân động đến bây giờ vẫn chưa từng thấy quay lại Hoàng thiên tình chú bạch tự gặp nhau hồi. nhìn tình khổ phu thì tình không thể phòng. chế phục. Láo Láo láo láo nào Trong lo bà này là mừng mừng sang nói. tưởng rằng, nương lần lòng cùng lắng. gặp gây tự tủi tủi một Tất với cười khổ nói, láo phu tưởng rằng, láo bà gây đi vô để, vô vô bị quay mụ sẽ sẽ đề không ngờ lúc đó ở bên ngoài l ạ i t r u y ề n r a thanh âm của người làm cho ta giật hết cả mình lão đệ thực sự là có cách đúng là trường gian sóng đè sóng nước vô tình nói Tài hoàng đích thực đã thực cơ h bị sê a ai chế phục, nếu không tiết vậy bây thiên tình nói i Khi giải phải đi hôi kia lại với không huyệt cho chúng bình. hột, chỉ hạ hạ thụ mà tìm mùa là bà nào, nào lão lo lắng lá đạo toát đệ được đây đến độc độc cũng nương n g cả ư cứu cứ quay xuất ta, Ta bất số đó ờ Phái tới, lên vào Vây sau đó khi huynh ấy cùng với triệu hùng cổ cao bốn vị hộ pháp và hân như giao thủ một hồi thủy trung vẫn là không hạ sát thủ Tiểu Điệt, nên đã biết ngài đã nên hoàng u tuyệt y ấy n không người bọn thiên h phải h tứ đối đại là mà. của thiên tinh vui vẻ nói Vô tình nhưng không vô vị vị không thôi, tình tình, thực lại là một người trạch tâm nhân hậu. Phải rồi, ngoại trừ hùng cổ, triệu tầng Tự Thành trăm thì nhưng người nhân ngoại hùng bốn người nguyên ninh, quang buồn còn hơn người còn năng chiến đấu thì lại chỉ có người. Sáu vị hộ pháp đối, quang năng ninh, hậu. Phải hộ pháp, khỏe chứ. Chữ Bạch chỉ khả chỉ hộ pháp mười giờ kỳ cổ cao, cả Bác có có lại là lại lại rồi, đời, mâu sáu đều đấu sáu Sáu bá. bây đối, đã nguyễn mầu đều đã hy sinh cả để cho bắc thành gặp phải đại kiếp như ngày hôm nay bạch tự thực sự là không còn mặt mũi nào để nhìn định lại đại tổ t ô n g nữa chỉ mong có thể sớm ngày dê trừ ma cô để báo k i ử u dựa hận sau đó sẽ lấy cái chết của mình để báo đến cho bắc thành hoàng thiên tinh nói Tứ đại Thiên một Thành Trại Tây Trấn ta thế ta Đại Đâu đối Đông độc khởi giang phải với với hồ chỉ phó mình chúng ta nữa. Chẳng những như thế, bọn chúng còn Nam Cùng nữa Bọn còn muốn Ma Mà mà của cuộc Bác có cả cả là là L và Bào Võ bá bắc thanh này chỉ bất quá là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng nghe nói nằm trại và tây trấn cũng đã gặp phải địch thủ đáng gờm ta đã phái đi một phần ba cao thủ để tiếp viện cho bọn họ <cười> chuyện này cô sẽ chẳng trách được ai nếu như đổi lại cho bất cứ một người nào ở trong võ lầm tứ đại thế gia muốn chống lại lực lượng hợp k ế t của tứ đại thiên ma thì cũng đều bị hủy chứ đừng nói ngay cả chúng ta đây lấy ít địch nhiều có thể giết được hai tên trong tứ đại thiên ma Nhưng phần mà một phần ba c ủ a lực lượng đồng bào đến bây giờ cũng c đồng đến giờ bào bây h ỉ còn Quảng lại Lão vệ à Đào là Đồng đều đã Lao Nhất Giang. Còn nữa lòng cùng Hán. Thanh sinh. hy h với c vị lỗ lý dù mã u y n này chúng tự đau thương nói thế bá giáo huấn rất đúng thích hồng cúc đột nhiên lên tiếng vừa nãy huynh nói người của bắc thành đều ở trong lưu h ậ u miếu lương thực thiếu thốn tại sao chúng ta lại không lập tức tới đó tạm thời cũng có thể thu chế được bọn họ một ít lương thực Thích hồng Quốc, tùy lạnh lùng và cao ngạo, nhưng mà trái tim hết thế mặt tử bi mà lòng dạ thì như rắn độc. Vô tình Tài quyết đấu như thế nào. Đào Nhất giang liền tiếng, Tốt nhất Trung Hồng lạnh nhưng hoài nhân, không như hòa, như hạ phải như đánh nhau thương. Quốc, cao sức cơ độc. cô cầu lòng ngạo, quan đến giống lòng rắn nói, lên núi nào. Giang liền bọn đến lướng diều đầu đấu lại là dạ và Vô và mà mà ma ma Đào xem bi đi bại rồi bọn ta đến đó kết l i ễ u cả hai cho nhanh gọn chu bạch tự nói vậy chúng tôi cũng đi vô tình gật đầu v ậ y cũng được nhưng mà cả cuống chết đến đít vẫn là sẽ còn cay mà cô và ma đầu đều là tàn độc vô s o n g điều này tưởng tất là các vị đều biết vì vậy phải là hết sức cẩn thận hoàng tiên t i n h lại cười ha hả nói vừa nãy xem l á o đ ệ đánh vứt tiết ma đầu một trận ở thành môn ta thấy người tuyệt đối có thể chế phục được tiết hồ bi thêm vào lực lượng chín người của chúng ta nữa Thì không cần phải sợ hãi chúng đâu. tình đã thở dài. Cơ hoa chắc chắn đã thọ trọng thương. Nhưng vừa mới xuất thủ Tài Hà đã cảm thấy. Võ công của là cao hơn tiết không phải hãi chúng hoa. Chắc chắn Nhưng Hà hơn Hồ công cần Cơ cảm của lại dài. mới sợ đã đã đâu. rêu Vừa vừa Võ cao là bạch i gấp bội. Nếu như lưu kẻ l i là Tiết thì Hồ Bi. Vậy ú n còn g ta là có hân y vọng thắng Nhưng không Tài Hà phải Bạch h lợi. là. lưu lại là láo. sợ điều đó đó mà Kẻ như lại nói dù rằng cơ diêu hoa có một chút lưu lại nhưng một bên mắt đã mù lại vừa cùng với tiết hổ bi đấu một trận chỉ sợ rằng À là có trước Cũng là sẽ không còn sức lực Chủ Bạch tự nói, Sợ rằng, Cơ gió nói muốn mây như không nữa rằng hồ gọi tự sẽ Sợ dưới ợ c của nhân nghe theo lệnh của tà nữa theo tà mụ d ư ánh trăng mờ mờ đang ngã dần về phía tây thành môn của bắc thành nửa đóng nửa mở dường như ẩn tàng một sự khủng bố mà không gì miêu tả được nó khiến cho người ta sinh ra một cảm giác gánh lạnh khắp người nhưng mà lại chẳng hiểu vì sao chẳng ai biết được đằng sau cánh cổng kia đang ẩn chứa mối nguy, nguy cơ gì vậy nhưng hiện tại bất luận là thứ gì cũng là không thể nào dập tắt được quyết tâm báo kiểu hận của bọn vô tình Chú Bạch Tự, Bạch Hân như và Thích、Hồng、Quốc cùng với tam kiếm Kỳ Phi, giống như là một cánh cực. Cùng lúc cửa cố của cùng lúc cùng lúc chẳng còn chỉ có chết. Hân Như Hồng Phi, như phía、tả. Hoàng thiên tình, Hoàng vô cực. nhất giang, nhanh như điện xông vào từ phía hữu. mạnh thành, khiến tình họ thành những bên Bọn đạp Tự, Tam một từ tả. từ Tứ vọt trong. Trong Ngân giống én giang, điện xông Đồng xông lên, cùng lúc đứng ngay người. Trong thành chẳng còn người sống, chỉ có những người và với vô vào vô vào là Đào Kiếm, Kim Kiếm kiệu lao lao Kỳ đó, Có chặt gạch của một tường, người bị đánh dính chặt vào tường. những viền lưng bị vào sau y đều đã vỡ. vào Thịt trước hiện nhiên xương người này ngoài, người còn lớn, của ra lói lõm lỗ một bị người cùng trưởng lực đánh chết. Y bị đánh đến á n h đ thất khiếu chảy máu máu chảy dòng dòng mắt vẫn còn lại bởi ảnh hưởng chấn lực quá mạnh của trường kinh nên đã rơi ra ngoài t r à o lụng lẳng bên dưới hai hàng máu tư ơ i vẫn chảy ở trong đó tòng tòng tòng tòng rớt xuống đất miệng của y há lớn nhưng bên trong toàn máu là máu Tự h o l i t r ư ớ c khi y cất tiếng đã bị người ta dùng t r ư ờ n g l ự c đập chết người này là m a đầu tiết hồ bi từ thi thể của tiết hồ bi có thể thấy lão bất ngờ bị t r ú n g t r ư u n g trong lúc ác đ ấ u với cơ d i ê u h ò a hơn nữa l ự c đạo này rất nặng khiến cho lão bay ngược về phía sau đối phương lại không chịu buông tay lăng không chịu kích liên tục đánh vào trước n g ư ờ i của lão gần t r ă m t r ư ờ n g đ á n h đến khi n g ư ờ i của lão d í n h chặt và o trong tường thành thịt nát x ư ơ n g t a n h ắ n mới c h ị u d ừ n g tay hận ý như thế nào chắc chắn không cần nói cũng có thể tưởng tượng tiết hồ bi đã chết Cơ của cô con diêu nhiên hòa thủ Ma tự toán một mắt, vẫn sống. dùng đoạn vẫn vậy ám ma mà đầu đi lấy bên ạ i đến t h l ư ơ g công như vậy. Võ công của, ma cơ dự, của cơ ma dưới tử thi của tiết hồ bi có một tử thi khác đang nằm ngửa mặt đen trời chính là một trong tư la tứ yêu là một kẻ giả mạo điều thắng cố gắng lượn tự hồ như là đã bị móc câu móc cho nát bét máu huyết bầy nhảy trần h i ể u thủ cũng đã có một vết thương do móc câu gây ra một mạng thịt lớn đã bị móc Máu láng. chảy lênh láng. Khẳng định, trước ê điêu n thắng này, khi chiến đấu với nam phương tuần đấu khi với quỷ t hòa xứ u y h n thiên hành ở trong tứ phương tuần xứ đã bị đối phương dùng trúng nên vàng định nhưng ngọn trúng câu, chắc móc câu để móc cổ, câu, câu khác đã chúng, hắn. Đó, móc hữu sau thủ tứa đoạt một đối vội cũng tay đã để đã đã đó đi bị mà móc mạng. cả tính mạng. Trước cửa t h à n h môn cũng có một tử thi nằm úp mặt xuống đất đầu hướng ra bên ngoài sau lưng có hai lỗ thủ máu chảy đầm đìa Tưởng tất, tên、Dương、Tứ Hải này thấy không phải là đối thủ tuần bốt Thường, tung Dương phương này không song nên sứa Hải phải Bạch đối là Vô đã của bác mà ì n trốn, nhưng bị đối phương ném một song lưng ngược h chạy một bốt, từ sau lưng ra đối bị m sau chết. Mà đầu tiết hổ bi bi thảm ở trong tay ma cô cơ diêu hoa song yêu t h ủ của hạ tiết hổ bi cũng là bị song sứ của cơ diêu hoa tàn sát có thể nói là toàn quân bị tiêu diệt nhưng vậy còn cơ diêu hoa đi đâu rồi à ta phải chắc tiên h hành và thôi nguy p h à giữa cũng đã đi đâu rồi vô tình đột nhiên biến đổi sắc mặt lại hoảng hốt mau lên lưu về hầu miếu sắc mặt của chu bạch tự cũng đã biến đổi chàng là người lao đi đầu tiên Mà muốn mất, tìm kiếm đám tìm mọi miếu là là toàn Thành. là chàng, toàn cô chết lạc của Bắc chắc chắn cách cản hoặc lực công vô vô vô sau sát sẽ sẽ sẽ A ra lưu hầu miếu để tuyệt trừ hậu khi kết Hồ nhiên tình. phát hiện tình nhiên nghĩ tình hạ binh họa. giết Tiết Bi, biến đi giả ngăn tự trì tất trừ Vì vậy đã để để chính ơ Diêu a k h vào giờ khác này vô tình dẫn chủ bạch tự và bạch hân như tới sân động thì cơ diêu hoa cũng xuất đ ế n sòng sứ vào bốn mươi năm dược nhân toàn được tập k ế t l í u h u Miếu. Hiện nay ở trong ở lưu hầu miếu vì vậy sắc mặt của mọi người đều đại biến lập tức quay về lưu hầu miếu lưu hầu miếu này vẫn sừng sững đ ỉ n h lập ở trong đêm đen nhưng mà tất cả đều đã không giống như trước cổ miếu người nga không còn sát khí mà là một vẻ lạnh lẽo đến thê lương đặc biệt là chu bạch tự chàng đã cảm thấy ớn lạnh hơn bất cứ ai bởi vì tiền hậu tả hữu của lưu hầu miếu đã không còn người sống phía trước miếu có thi thể bên trong miếu cũng có thi thể phía sau cũng đầy thi thể người đầu tiên ngã xuống ở phía trước lưu hầu miếu chính là hùng hộ pháp trên cổ của hắn là còn có vết tay đỏ ửng h i ể n nhé đã bị người ta dùng một tay bóp cổ cho đến chết nhưng cổ cao t r i ệ u ba vị hộ pháp còn lại đâu rồi trong mắt của chu bạch tự thoáng lộ ra nét mừng rỡ bởi vì khắp nơi đều là những thi thể nhưng số thi thể này không nhiều ước chừng là hơn ba chục người trong đó quá nửa là người thọ thương hoặc là những người không thể nào động võ vậy còn những người khác đột nhiên vô tình ở sau miếu gọi lớn bọn họ đã chạy trốn theo đường này Hoàng Thiên Tinh và cổ h Bạch Tử lập tức lao mình、qua. chỉ thấy sau miếu có một đám cỏ nghi bị nát, hướng thẳng đi một thông lộ men theo núi. Trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều vết chân những ú bị lại loạn, tức có cỏ còn còn có cả c Tử một nát, một triển Trên mặt đất rất vết tán vết lập lao lộ lưu qua, sau miếu đám dẫm men máu. đến núi. cao triệu ba vị hộ pháp này dù gì cũng là lão giang hồ họ tự dưng lực lượng của mình tuyệt đối không thể nào ngăn chặn được thế công của đối phương nên lập tức xuất l ã n h chúng nhân để chạy ra sau miếu bọn người của cơ diêu hoa tập trung ở phía trước miếu tuyết, tuyết chiến vậy cho nên lúc phát hiện thì bọn họ đã muộn mất rồi đương nhiên là hùng hộ pháp đã dẫn một số người x i à thân vì nghĩa dẫn dụ sự chú ý của bọn cơ diêu h ò a nên bọn họ mới có thể thành công đào tẩu vậy nhưng bọn hùng hộ pháp đã hy sinh toàn bộ rồi cơ diêu h ò a phát hiện ra hướng đào tẩu của bọn họ nên lập tức truy sát một đoàn phụ nữ và trẻ em của bắc thành làm sao mà chạy thoát nổi khỏi đám ma quỷ mất hết nhân tính đó Dựa Diêu Hòa đã thay của vào này mà Thành con tình thể thấy, mất, một mắt, tâm tính, bắt hình không còn muốn bắt sống người của bắc thành để chế có Cơ Bắc để bởi đổi đã Hốc m ắ trên này, này, đổ con đường này có hai mươi cao thủ của bắc thành và hai dược nhân nằm xuống h ả i mát của chu bạch tự đ ỏ u n g c g s y hòa h i ể n n h i ê n đã đuổi k ị p đ á m n g ư ờ i của bắc thành. n h ữ n g n g ư ờ i n à y l ư n vừa chạy vừa phất phát phất ra, cao t h ủ h o ạ n đoạn hậu, c h ỉ là k h ô n g t h ể n à o n g ă n chặn được t h ế t i ế n g i ố n g như v ũ bao của đ á m d i ụ c n h â n Vô tình đột nhiên l ê n ting? ế v ậ y con đường này, thông đạo t ớ i đâu vậy. Bởi vì t r a n g vừa lịch ấ y một tang đ á có m ấ y chữ, thạch môn côn huyết, l ự c b ạ t sơn h à k i n h d ạ o vạn quân, c h o n ê n l à m ớ i không c ầ m lòng được m à c ting. t ế Bạch hân nhự đáp, Chỗ này là thông thẳng này trọng đến là bắc mã ô n Thành, của cách, cách Bạch Bao m đạt là c h ừ nằm g đường.、Một、quang vô tình sáng dặm dựt Một một Má Đạt như tình lên nói, Nếu như thực sự là vào bao Thành, có lẽ chúng trận chiến n thực ta có thể quyết một trận tử diêu Bao hòa. vụ vô vào với sự là lẽ có có cơ Bắc Má đạt nằm ở phía nam bao thành cách bao thành khoảng m ộ ư ơ i tám dặm nơi đó có thạch bia kỷ niệm chuyện tiêu hà đuổi hàn tín ở đ ồ i hán bao thành nằm ở trên dải núi đá nham thạch có k ỷ tích cổ đại tạc thạch giá không phi l ư ờ n g các đạo Kiến trúc gồm có 2892 gian, công trình rất lớn, khí gian, phái phi công trình lớn, trúc rất có gồm phạm, 2.892 bao thành cỏ khô khắp nơi trời nóng như lửa đốt bốn mặt đều là vách đá dựng đứng những tảng t nham đá h cao h khổng lồ. Ở lưng trên ngọn núi, i người chiến nhóm trận một đã quyết chiến một trận xá tử xá v n sinh. bọn g Khi mà bọn vô thủ ì n lên trên trên kêu tiếng tiếng tình vội vàng quay xuống nhìn, thân, nhán, đang ngón ngược thì một thảm thiết. thì thấy một phụ thân độc nhán đang cắm 5 ngón tay hai vách vừa Vô vội vào đá, có độc cắm c phụ đó quay a một Hộ Triệu thủ người, Những đó là Triệu Hộ Pháp.、Những、cao thủ khác của bắc thành cũng đang nghiến răng khổ chiến hơn bốn mươi gã dược nhân vẫn đang điên cuồng công kích chủ bạch tự thấy cảnh này thì nộ hòa sung thiên chẳng h é t lớn lên một tiếng Yêu phụ, k người. Người bóng, bóng lục y lại ê n thoát ẩn thoát hiện hai đạo kim cầu lóe lên chặn đỡ trường kiếm của chu bạch tự chu bạch tự hử lại một tiếng kiếm thế chuyển hướng Thù lại rồi xuất, hai đảo kiếm quang đâm thẳng tới môn đỉnh huyệt huyệt hai đỉnh khiêu hoàn lại rồi kiếm quang đảo đâm môn và chủ ủ a lục y n â đâm n vẫn còn biến đổi đâm vào trong, quỳ vĩ huyệt sau lưng kiếm đổi thế huyệt vào vĩ c quỳ sau a sau lục lại lưng. chân, Chú y huyệt huyệt huyệt nhân. Môn đỉnh huyệt ở trên đỉnh đầu, hoàn huyệt ở phần đầu, kiêu quỳ vĩ huyệt lại ở ở ở vĩ bạch tự đánh một hơi ra ba kiếm vậy mà phương vị vẫn không hề thay đổi liên tiếp đâm vào ba đại huyệt ở trên cơ thể kiếm pháp nhanh đến mức gần như không thể nào tưởng tượng nhưng mà lục y nhân vẫn không tránh được không né s o n g cầu hoặc là mắc vào trong cổ họng của chu bạch tự Đó c hai í n lưỡng thương h pháp Chú Bạch là đấu đ cầu bại Tự n g p h ả thu h kiếm c à người xuất kiếm rất nhanh, Thu rất kiếm kiếm lại lại nhanh càng nhanh hơn n h n vẫn chưa phải là nhanh nhất Nhanh nhất đó chính là biến chiều, Nhanh đến chàng như Đinh đinh có hai tiếng Nhưng song câu của đối phương đã bị đánh bật. Thế công của đối phương hoàn toàn bị ngăn chặn kiếm thế của bạch tự cũng đã dừng g đây đó đối đã đối đã vậy chưa chiêu mức chỉ chiêu có câu của của của chú Bạch phải hồ thôi hai Thế thế Hai ư Kiếm lại là là là là xuất tự một bật Tự bị bị giao thủ mấy chiều trong lòng đều có những tính toán chu bạch tự cười lạnh quỷ hóa chu huần câu Trác Thiên Trác Thiên thành lại cười chủ Hành Hành lạnh lại Người lại là bạch ắ c chủ Chú thành b Tự Cùng với lúc c với hân Bạch Bạch h Tự lao lên bạch hân như cùng bồ người ra nhập bồ ra vẫn ò n chiến Khi mà nàng sông bóng trắng hiện ra, chỉ nghe y cười âm hiểm nói <cười> Tiểu mỹ Nhân Người Đúng là một món ngon dâng đến tận miệng của ta. Bạch Hân Như g Chỉ cười thực xích của Khi Thì hiểm Bạch tới Tiểu mà một âm Mỹ một là là vừa v ra ta y sự đẹp nổ h ế t lớn trường kiếm lật mạnh kiếm thế không một chút phong m à n g nhưng mà kỳ thực lại là nhất tả thiền lý tiềm lực kỳ phục cuộn cuộn công、tới. Cái kia lại hư lạnh, chính là song tới. kia lại là hư bạch ú t b vô t hân ư trường ờ n nguy pha, chỉ thấy y song bút vùng g thôi thấy bút một tà kẹp chặt pha, chỉ hữu Bạch h kiếm y kẹp ra, của như rồi lại cười giống <cười> a hay n Nàng không?、Bạch、hân Như tà. biết gì g có chiêu Bạch i đây là như thoáng đỏ mặt lập tức buông, hơi, buông lời t r ư ờ n g kiếm s o n g t r ư ờ n g tỷ suất thôi nguy pha quá ư khinh địch chợ cảm thấy trên tay nhẹ bỗng một bên x ư ờ n đều trúng vào một t r ư ờ n g lão đảo thối lui ra bảy tám bộ bạch hân như giống như đã phản thủ bắt lấy kiếm trong tay vô tình đưa mắt lại nhìn xuống lập tức hắn phát hiện ra cơ diêu hoa không nhảy vào trong hàm chiến mà là chỉ đứng bên ngoài phát ra những tiếng hú dài và quái dị những dược nhân này đều là dựa theo tiếng hú của ả mà hoặc tiến hoặc thoái dược nhân ngoại trừ biết tự động phòng thủ và tấn công thì ngay cả đến sát vách đá cũng là biết thoái lui có một dược nhân đang ngá xuống vách núi mà chết bởi vì lý do đó cơ dị hoa chỉ đứng bên ngoài hiệu lệnh thỉnh thoảng lại thừa cơ hạ độc thủ để giết chết một hoặc hai cầu thủ dũng mãnh thiện c h i ê n nhất của phe bắc thành Thích đột nhiên nhét、vào. một tiếng thét, kinh tâm, tâm trạng thống khôn tả. Bởi vì nhìn thấy thiên nhất thích tam trưởng tiêu Hồng nhiên kinh khôn nhìn phu Cúc ca ca nàng láng, công lăng điểm đa bi Bởi vào vì và lý phi phủ. vụ tứ hùng của nàng đều đang ở trong đám dược nhân sông mục lim ề dim giống như là đang mở khuôn mặt thì âm trầm đầy quỷ khí đang khổ chiến với người của bắc thành Phía cấp thấp Thành chỉ hơn khả chiến nhân thì cách nhau rất xa Bắc bào còn còn Còn có công sực cách rất Tình ngàn Hoàng người năng lại đang nguy rộng Quảng phải đấu Vó với Vô so treo Các Huynh yêu này đã chủ hiệp Mụ mụ mụ dụ vị cần nghĩ Lên trên bà vệ có mang theo dầu hỏa và hòa tập hay không bọn người hoàng thiên tình từ khi ở trong bảo k ỳ c h ấ n đã tự túc về mặt ẩm thực một miếng cơm một giọt nước thì chẳng gì là không dùng đồ của mình mang theo ngay cả thiên liệu chất đốt cũng là đem theo không ít còn hòa tập là đồ vật cần thiết cho người hành tẩu giang hồ tự nhiên là không thể nào thiếu vô tình đem tất cả thủ hết lại ra lệnh cho tứ kiếm đồng đem hết y phục của mọi người giải ra khắp nơi sau đó lại nói Bảy người, hãy đi mau nhặt hết những thứ dễ cháy người, nhặt những gần giống như đi hết thứ mau dễ cỏ ở là Ngài chúng yêu cầu trúc ô Vô i nói. làm làm như vậy để làm gì? Vô tình gật đầu nói. Cưa vỡ không cao cường. hỏa Cưa vậy vỡ gật để đầu gì? cao dì ằ n g tất cả c h n không g ta thủ ở đây đều đối phải là ủ a mộ. Bởi vậy chỉ có thể dùng kiếm ế để thụ thắng. Năm xưa, Chu vương và bao thị chú phong hỏa hĩ chư Năm vương xưa, bao và hầu. ệ t trừ Trúc hỏa để đi yêu phụ. để đi i yêu k m a i kiếm làn kiếm đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức chạy ngay đi vô tình ngồi một mình ở trong kiểu lạnh lùng quan sát chiến cục h o à nhưng g t i Tinh ê n n vừa bộ g ờ i tới, g ầ Cơ Diêu o à đã đ hóa giải mùa đao của hoàng thiên t i n h còn hoàn kích lại sáu c h i ê u buộc hoàng thiên t i n h là phải thoái lùi sáu bước nhưng lúc này một đạo lánh phòng đã đâm tới sau lưng của cơ diêu hoa h ứ u thủ của cơ diêu hoa phát mạnh ống tay áo dài đã quấn chặt trường kiếm của thích hồng cúc Trường k í c h dài một t r ư ờ n g h i của quảng vài ô cực, nhận chuẩn con Cơ nhận mắt. Siêu hòa, lại đâm thẳng tới. Siêu hòa cười i vây màu n giờ chặt ư n khác của quảng cực. quảng vô khẽ đầy nhẹ đầy một á i đã đầy cả này g xuống ư ờ i lẫn Chính kích vực bay sâu. v o giờ khắc n à ngàn cân treo sợi tóc hoàng thiên tinh vội vàng rộng hai tay ôm chặt lấy quảng vô cực cả hai lào đào đứng sát bên bờ vực cát đá ở dưới chân lạo xạo rơi xuống vách đá sông môn trượng cửa dây hoa lại cười lạch vừa cơ bồi thêm một trường vào lưng của quảng vô cực chỉ cần một trường này trúng đích thì át lại quảng vô cực và hoàng tiên tinh sẽ cùng song song lăn súng thầm cốc Chính vào lúc chất trực dạ, lao vào cơ Diêu Cơ Diêu run người, lại cúi đầu, lắc cạnh kích lúc có cả chưa cơ trước phi hoa hoa mình tránh khỏi、Đồng、thời, người đã đến sát bên cạnh đào Nhất giàng, Phản thủ hoàn Không thêm thanh lanh ánh vàng. Đào Nhất cả kinh chưa kịp định thần Thì hoa này giàn run người Đồng người đến bên Giang nào trên đoạn vàng Giang đến vào vào Bà Đào là Đào Lao Lại Lấp tay biết sát từ một kịp di di kiếm di dạ đầu, đã đã đã m ở Hám khí c ủ a y y tay sợ nhất cận chiến, đang định đoàn trong phải địch thủ thói thì là lùi, gặp kiếm ở trong tay cơ mở dây i hòa đã đ m xương hoa ấ t thả một tiếng, giang ngá rồi cứu n sông g vực muôn trưởng. di h nhất kiếm đắc thủ, chưa đắt kiếm hồi kiếm, của Cúc trường đã tới. di hòa vội vàng lắc mình né tránh để lại thanh kiếm dính người trên người của đào nhất giang rơi xuống vách đá c ử d i h ò a p h ả n thân trợn mắt nhìn t h i ế t hồng cúc cặp mắt duy nhất xạ ra những tia nhìn tàn độc giải dây màu vàng ở trong tay vùng lên Người đã bên ổ tới phía trước. Thích phía Hồng、Cúc、không dám ham chiến, quay chạy, quay Cúc dám đầu bò l t r ê này vách thạch đ i cơ h tình bọn quang và Mục của c diêu hoa chỉ trong trước mắt đã giết ám khí mãn thiên đao nhất giang khiến cho phùng tả thất bại quảng vô cực đã rơi vào trong hiểm cảnh hoàn xanh c ũ n g là đẩy lùi đẩy kim đ a o vô địch Hoàng Thiên Tinh, lại truy lại sĩ á t cả hoa phải phân tâm đối phó với bọn hoàng thiên t i n h nên dược nhân này không có những người điều khiển uy lực của chúng giảm đi người của bắc thành liền thừa cơ nghỉ ngơi giây lát để hồi phục lại khí lực Dì cờ h hai ỉ có n g ư i diêu u Tuần y nhất không bị ảnh hưởng, đó là Nam Phương h Trác t bị đó là Sứ n Thành Phương t và Bắc ầ n Sứ t h ô i Nguy Phà, vẫn Phà, đ a n cùng g và ớ i chú Bạch Tự v Bạch Hân như q u y ế thích c ế n thắng vẫn phân. t chưa Hòa h bại Diêu và Cơ hồng cúc đều thành danh ở trên giang hồ bằng khinh công nhưng mà thích hồng cúc sử dĩ là có thể t ế danh được cùng với cờ diêu h ò a đó là do ả chỉ muốn dùng thân phận phi tiên để che giấu thân phận ma cô của mình vì vậy nên chỉ lộ ra năm phần võ công mà thôi ngày hôm nay nhìn thấy hai người này toàn lực thi triển ra khanh công thì có thể thấy thích hồng cúc là còn kém xa so với cơ diêu h ò a bọn hoàng thiên t i n h và quảng vô cực thì lại càng không cần phải nói đuổi theo hai người hết sức vất vả nhưng mà vẫn không thể nào đuổi kịp cơ diêu h ò a cũng hiểu rõ thế c ụ c tự biết cần phải tốc trên tốc thắng nghĩ đoạn liền hú d à i một tiếng lặng lệ lập tức có hai gã dực nhân từ hai bên tả hữu nhảy vọt ra c h ặ n đường thoát của thích hồng cúc Với võ cùng、e、lúc này từ trên vách đá thạch đài xạ số một đạo bạch quang bạch quang bay đến trước mặt của thích hồng cúc thì đột n h i ê n phân thành hai đạo có những tiếng động bịch bịch hai ngón cương trùy đã bị đánh trúng tầm khẩu của hai gã dược nhân cả hai gã này đều là những cao thủ thành danh trên giang hồ chỉ là bàn tính đã mất hết thậm chí hôn mê vô tình ném ra hai ngọn cương trùy thì xử lý lực đ ả o vô cùng khéo léo xào d i ệ u xem ra từng ám khí đ a n g chúng thích hồng cúc nào người giữa đường lại đổi hướng kích vào trong mục tiêu cuối cùng là tâm khẩu giữa hai gã dược nhân c h đài bắn xuống liền biết ngay, vô tình đang ở trên biết vô đó. ở cho dù là không giết chết được t h i ế t hồng cúc nhưng mà à nhất quyết là phải đoạt được tính mạng của vô tình thì mới cam lòng à đã mất đi một con mắt tuy nói là do tiết hồ bị ám toán nhưng mà nếu như không có vô tình tại thường lúc đó thì à là cũng tuyệt đối không để cho tiết hồ bị lại gần nếu như không phải là vô tình xuất đào thì là một chấp đó của tiết hồ bị nói không chừng à có thể tránh né vì vậy thống hận chẳng khôn tả chỉ có thể đích thân dồn c h à n g vào chỗ chết vậy thì mới hạ được cơn giận trong lòng cơ sĩ hoa đề khí lao đi nháy mắt đã đuổi kịp thích hồng cúc đ á người h ra một t ư ờ n Hứa thủ của cơ tường nấp ở trên đ ả o phòng ám khí thì bản tiên cô là không lôi người ra b ă m thành vịt vịt vụn được hay sao nói đoạn dài người phóng lên c h ư ớ c mắt đã lên đến thạch đài cờ dây h ò a một mặt thì tự nghệ cao gan lớn một mặt khác thì là do hận ý đối với vô tình đã đến cực điểm cho nên quyết ý phải tận tay sát tử vô tình a vừa nhảy lên trên thạch đài đã thấy cố kiệu kỳ lạ của chàng đang lao thẳng về phía mình cờ dây h ò a từng mục kích tôm vô tình dùng cơ quan ám khí ở trên kiệu đánh cho ma đầu tiết hổ bị thảm bại rồi chạy dài a dù rằng có tự phụ mình kỹ quan thần thánh nhưng mà đối với con quái vật này cũng có ba phần úy kỵ vì vậy liên lập tức dài người nhảy tránh Cái nhưng ả y này tránh tính toán thời gian hết sức chuẩn xác, cách gian chuẩn chính n hòa là vào của cơ sức lúc cố diêu kiểu g ờ i mới của thước ba ả ả thì t o à lực t u n mình. Như vậy, vô tình Như đang sông vậy, vô vào với t ố cũng độ lớn, nhất định là sẽ không để đài. lớn, là lại lao nhất không rừng, xuống Nhưng thạch mà sẽ sẽ c chính vào lúc cơ diêu hoa toàn lực tung mình lên đó từ hai chiếc đòn kiệu đột nhiên mọc ra hai lưỡi đao sắc nhọt mỗi một bên dài năm thước đâm thẳng đến trước người của cơ diêu hoa chính ơ Diêu a đã t toán trận thước, xuất toàn đao cho xác cách còn nhưng không ngờ nên sung thiên cũng là không còn kịp nữa. Chính của có có lực ba ra, kiệu kịp lại lưỡi giờ là là dù vào lúc đó chỉ nghe đình đàng hai tiếng hai ngón trỏ cái của cơ diêu hoa đã búng ra hai búng và o thân đao hai lưỡi đao lên gãy đoạn làm đôi phần gãy bay lên trên không trung chuyển hướng bắn thẳng vào trong kiệu k h í thế kinh khủng mắt thấy hai lưỡi đao sắp bắn vào trong kiệu đột nhiên trong kiệu lé lên một điểm tinh lên quang, kiệu điểm lé lưỡi đao và cán đao lần lượt đụng trúng hai lưỡi đào gáy cả ba lại chuyển hướng bắn về phía cơ diêu hoa lúc này thế đào đến của cố kiểu không gì cản được lao thẳng đến đụng vào cơ diêu hoa nhưng mà trứng và sát na ngắn ngủi cơ diêu hoa đột nhiên biến mất chỗ cờ diêu hoa đứng chính là mép thạch đài à vừa biến mất thì cố kiểu cũng là dừng lại ở sát mép thạch đài ba lưỡi đào bắn vào đ i ở trong không trung rồi biến mất không tung tích chính lúc này cơ diêu hoa bất thần hiện ra hét lên một tiếng dài Mười ngón tay tự nhiên là mười lối ư đào sắc nhọn chụp vào trong kiệu. Vừa n ã y c kuze h ò a t u y ệ t đ ố i không nhảy xuống khỏi thạch đ à i a chỉ là bất quá p h ó n g ở trong thời gian, điện quang h ò a thạch móc r a hai chân vào trong mép thạch đ à i l ụ n ngược ngửi xuống. đ d i em khi đã bay đi hết, ai lên lập tức tung m ì n h lên giống như là đang đánh đu vậy. c Kuze h ò a x u ấ t t h ủ rất nhanh, nhanh đến từ h ồ là không thể nào tưởng tượng được. Người của á vừa xuất hiện, c ă n b ả n đã không thấy tay của á đâu, tay quá đã mọc thêm chọc vào trong ban kiệu. Nhưng màn màn nhiên biến thành một tấm thiết bản Sáng chạm Thì thiết mà tấm một tấm vào tay đột của vừa ảo kiệu kiệu đắp lúc á cánh n ngón xuyên bản Nhưng mà bàn tay thì không thể nào xuyên dính trên Không h hòa thiết thì thể Hai thì chặt Mười mà được di đó tay tay tay của qua qua cơ bị ở r t ra đ ư ợ Lúc này ở bên cạnh kiệu liền bắn ra ba điểm tinh quang bay tới trước ngực của cơ diêu hoa bất cứ người nào khi giơ hai tay ra thì vùng ngực v à bụng vùng bụng đều sẽ bỏ trống huống hồi trong sát na đó cơ diệu hoa tuyệt đối không thể nào rút tay về kịp nhưng mà khoảng không đó đã không còn nữa Cơ sĩ hòa đích thực hòa không kịp rút tay về, nhưng tay rút là kịp về, một à Hoàng đài. hai chân của Á đã tung lên, liên tiếp đá ra khí phía Thiên Tinh, Quảng Cực, Thích Hồng thạch của ra ba Ba bay đang liên tiếp tiên cước. cước Cực, Cúc tung lên, bốn văng đến bọn Quảng sông lên trên Á đá đá ám đã đầu về Vô m cước cuối cùng loại à à đá v lồng lúc l cùng ngón trong bản kiệu, mười thiết cắm cục tay vào thanh trào, giật Một mạnh. dụng loại lực âm thanh loảng xoảng vang lên cố kiệu bị đá bay về phía sau ba bước tấm thiết bản bị cơ diêu hoa giật tung ra và c h ứ n g vào sát na này tấm thiết bản bị giật trong k i ể u lên bắn ra mấy chục điểm tinh quang cửa rìa hoa vội vàng hồi hồi thiết bản một vòng chỉ n g h e một tràng tinh tinh tăng tăng vang đến một hồi tự nhiên là một hồi trận mưa ám khí bay lên đó thay ngầm vừa dừng lại cửa rìa hoa lên xông lên phía trước à dùng thiết bản làm thuẫn đụng thẳng vào cỗ kiệu của vô tình thiết bản chặn vào hai đòn kiệu đẩy lùi nó về phía sau phía sau lại chính là vách núi vực sông môn trượng cửa rìa hoa dồn l ự c vào hai cánh tay trong nháy mắt đã dồn cỗ kiệu đến sát bờ vực Vào sát nà mà sát c ố kiệu rơi x u ố n g v á c h na ú i người có bóng một từ trong đó vọt r đó bay qua đ ầ u cơ ủ a c diêu hòa, đồng thời kiếm tinh phía quang đồng cũng từ t kiếm bảy là r n bắn x ố n g t hóa i di ế t bản của cơ c hòa có thể phụ r phía trước kín như không kín trước lọt cũng bừng, gió cũng là không lọt vào đã ư nhưng mà phần đầu và sau lưng ợ c phần hoàn toàn bỏ trống, điểm tinh quang thì mà điểm và đầu đó đ sau bỏ bảy bắn phần vào đầy u sau và nà sát của hòa lưng Chính cơ ả. đó, đã đ di ẩ cố kiệu mà ả úy kỹ nhất xuống vách đá cùng lúc đó thiết bản đã đưa tay lên che chắn phần đầu và sau lưng Bảy điểm tiên vô vô sông mục của cơ diêu hoa đã gần như mất một hơn nữa lại còn bị thiết bản che mất thị tuyến vì vậy căn bản là không nhìn thấy còn tiếng lực của ả thì lại tốt ả có thể dùng thiết bản ngăn cản mọi ám khí của vô tình chính là vì ả nghe được tin ế g á m khí ở trong đó g i ế t gió vì vậy ám khí này không thể nào bắn chúng ả Nhưng lúc đó thân hình của vô tình từ từ hạ xuống nhưng mà đột nhiên chẳng nghe thấy một trời ám khí đang bắn về phía mình Chỉ thấy hai tay của lúc này thiết bản ở trong tay của cơ di hoa đột nhiên thoát thủ bay đi hoành ngang úp về phía vô tình vào lúc thiết bản bay Vô thiết ì n l c h hoa đang cắm chặt châm. tình đột nhiên cảm thấy thất ấ y miệng cắm mũi cảm một cảm di giác đang ngân của cơ có đột Vô bản ạ i giờ trước từng một thứ chưa có. c Đó là m giác quái, đặc biệt đặc rất kỳ ó lại phát sinh thời sinh Thiết phát khắc như trong một thời khắc sinh tự ở vậy. Thiết bản bay n b về phía tụi, vô tình chẳng biết rõ mình quyết chẳng t h ể nào tránh nổi được một kích cố kiểu của chàng đã bị hủy ám khí lại thất thủ nếu như thiết bản bay thẳng tới thì chàng chẳng có thể nào tránh né đằng này nó lại còn bay ngang úp thẳng về phía chàng khiến cho vô tình vô phương tránh né Biện tiếp, nhất là sử dụng song trường mà ngạnh、tiếp. nhưng pháp duy là mà mà sử chính ô n g lực của c à n ngạnh g yếu tiếp ớt, một k c h là sẽ tất bị bay x u ố g t ạ thạch hoạch c còn chưa biết những, nhưng mà kế hoạch cuối cùng của chàng chắc chắn h như đánh sinh nhưng đài. đài là mà là rồi, biết Nếu xuống kế bị bay tử sẽ vào ô phương thực hiện. Thiết b n người vô tình vẫn còn chưa chầm xuống chàng xuống Chính bay chưa của tới, thì tim của chàng đã chầm xuống trước. vô v chầm chầm à đã lúc này một tiếng hét lớn vang lên trên không lóe lên một tia chớp tấm thiết bàn bị trẻ ra làm hai nửa đều nhau rơi xuống đất c ũ n không g là là biết do b a o đào nhiêu mãnh vô biển, chiều hay là ủy vô di o t ế n g hoa é t n thiên h đột n chấn g địa kia ớ i nhiên g ư ờ i đến c í n h thị là đ ạ Mãnh Long, Hoàng h t i Tình. <cười> thiên Tình đã tới, quảng cực là và Thích Hồng Quốc cũng đã tới Hoàng Quảng Hồng cũng nơi. Quảng hoài ngang hoài kích là và dài đã đã Quốc Vô Vô Cực Cực cây mở ộ t trượng trường Thích thẳng, Hồng cùng lên. nhiên hai, hai hòa của lao Cửa kiếm di đâm m Quốc cả lúc đột miệng mười ngọn ngân châm cũng cùng lúc bắn ra quảng vô cực vội vũ động t r ư ờ n g kích kích ảnh trùng trùng một hạt mưa cũng khó lọt Thích tung Hồng đành mình Cúc cũng đành mình bay lúc ê n giống như là một cánh én để tranh nè tựa một khí. là l ám để này hoàng thiên t i n h và vô tình đã cùng nhau hạ thân xuống đất đứng sát vai bên quảng vô cực và thích hồng cúc bốn người đứng bên nhau trong lòng cảm thấy rất ấm áp bởi vì bọn họ là bằng hữu cùng sinh cùng tử trung hoạn nạn nhưng cả bốn cũng cảm thấy kinh sự ở trong lòng bởi vì võ công của cơ diêu hoa thực sự rất lớn không những là chỉ cao mà là còn gần như là không có gì có thể ngăn cản hùng tàn ác độc Cơ d i khi cơ diêu hoa phóng lên thạch đài quyết chiến với vô tình cuộc chiến giữa thần thủ bắc thành với đám dược nhân cũng có biến hóa sự công kích của dược nhân đám người tàn dư của bắc thành đương nhiên là không thể tiếp nổi nhưng từ lúc cơ dây hoa bị dụ lên trên thạch đài đám dược nhân mất đi hiệu lực chỉ huy chỉ biết đơn thuần ưng biến người của bắc thành đã chiến đấu với lũ dược nhân cả tháng trời đối với đặc điểm này của chúng đương nhiên là biết rất rõ bởi vậy họ l ạ n lợi dụng ám khí địa thế và trận pháp để quần nhau với chúng nhất thời vẫn có thể duy trì cơ dây hoa vốn định giải quyết vô tình trước rồi mới quay lại điều động dược nhân cho cái đám tàn binh của bắc thành một đòn trí mạng À, không hề khinh hề thị võ c ô n g c ủ a bọn vô tình, sĩ hoa đang ở trên không liền vung tay ném hai ngọn phi đ a o vừa bắt được của vô tình lúc nãy đánh rơi hai mũi phi xoa đồng thời song thủ tề xuất bắt hai ngọn mũi phi xoa còn lại n g ư ờ i chờ bị lao ra khỏi hòa tuyến thì đột nhiên bóng vàng nhấp n h á n g một bóng người vung đao chém xuống thế tựa như là ưng bắt mồi uy mãnh vô bì cơ sở hoa đành phải đưa hai ngọn phi xoa lên ngăn chặn đ ù n g một tiếng hai người cùng rơi xuống đất hoàng thiên tinh bay ngược ra bên ngoài hỏa tuyến còn cơ sở hoa thì bị chấn ngược trở lại bên trong cơ sở hoa lại để khí tung lên một lần nữa vô tình đình khẽ động thân mình m ư ờ i quả thanh liên tử bắn ra n h i ề u điện cơ sở hoa phát mạnh ống tay áo toàn bộ m ư ờ i quả thanh liên tử lên chui hết vào trong Hoàng Thiên Tinh hét lớn mũi ộ t phi xoa trong tay hữu của cơ sê hoa l i ề n chọc ra đ ầ y kim đao của hoàng thiên tinh c h á c h đi một góc mắt thấy a sắp xông ra khỏi hòa tuyến đột nhiên một cây kích dài trượng hai đã nhắm thẳng vào con mắt còn lại của a đâm tới mũi phi xoa trong tay của a liền đưa lên chặn t r ư ờ n g kích chỉ với một mũi phi xoa dài chưa đầy n ử a thuốc như vậy mà a đã chặn được ngọn t r ư ờ n g kích dài một trượng hai của quảng vô cực c ử a di hoa ả n trống g g i ữ Hoàng Thiên Tinh và Quảng Vô Cực, nhưng hiện thanh và mà Quảng trước mắt đã xuất hiện một Vô Cực, đã kêu i kiếm ế m k của Thích、Hồng、Cúc. Cửa hòa Hồng dị lên một tiếng quái dị lực đ ã hết lại không thể nào đổi nơi hơi mới cho nên đành phải lộn người bay ngược trở lại bên trong hỏa tuyến à đang định xông ra lần nữa thì chợt cảm thấy trời đất tối sầm nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng n g u y ê n lại ở trên những vật dễ cháy như cỏ khô cây khô là còn giải rác rất nhiều vài vụn một khi số v à i vụn à y bốc cháy sẽ bốc ra một thứ khối rất nồng cơ d i ê u hoa ba lần xông ra không thành khói đã bốc lên hơn nữa là cực kỳ nồng huống hồ gió lại thổi về phía vách đá cơ d i ê u hoa lại chỉ còn một con mắt vì vậy à ta gần như không nhìn thấy gì hết lưỡi lửa bắt đầu tiến gần đến bờ vực cho dù không phải như vậy hoặc giả là mắt trái của cơ d i ê u hoa không đau đi nữa thì à cũng là không thể nào chịu được được thứ lửa khói như vậy cơ d i ê u hoa hết lên một tiếng lạnh lót dốc hết toàn lực phóng lên lần này mượn lượng lực nào gió thổi về phía bờ vực cơ sĩ hoa đang ở trong khói lửa Muốn mà tuyệt đối không dễ, nhưng mà từ trên cao nhìn bên ngoài không nhưng trên thì ra từ dễ, cờ a ra đang qua o nhìn chẳng khăn. tình định nhìn, bán đến Chàng ném thì khó khí, thấy, gì trước mặt. Chàng lập tức lại lập có Vô đã ám i liên việc quả thanh liên tử. nhất một, mất một Nhưng mà việc này đã làm cho chàng chậm nhất một, chậm mất một nhịp. này làm mà Cơ diệu hòa đã diều hoa đã được vượt tuyến. qua diệu hỏa hòa Cơ lần này đã dùng toàn lực xông ra quảng vô cực lập tức bổ tới trừng kích lục vùng lên cản trở cờ diều hoa Cơ hú dài một tiếng, một xoa chặn cổ của diêu dài tiếng, lại. Người đã nhập nội, ngọn xoa thứ hai hoa hú nhập thứ họng xoa xoa vào một một đâm trường kết ngọn đã đã quảng vô cực đâm ngập vào hoàn vào trợn o à n Quảng vô cực t t r ừ n g mắt nhìn cơ diêu hoa lão đã bại lần thứ một trăm hai mươi tám trong đời và đây cũng là lần cuối cùng vậy nhưng mạng của quảng vô cực không dễ dàng bị lấy đi như vậy lão b u ồ n kích đăng giang tay ôm chặt lấy cơ diêu hoa hai người cùng nhau nhảy vào trong biển lửa cơ diêu hoa ca kinh cùng tốc vội vàng buông xoa Hai tay liên tiếp đánh vào thân không nhiêu nhưng tay của bao liền tiếp biết trường, quảng vào vô cực mắt à vào này là là màn quảng vô cực vẫn quyết không buông Nếu vẫn không xương đã vỡ vụn.、Hai、người cũng rơi vào trong biển lửa. Nếu như trận chiến kinh động nhất. vô vỡ vợ vậy cực cho cốt kịch, tay, đây một thì một tâm phát Hai lửa. láo dù rơi đã m phải của cơ diều hòa giờ cũng là chẳng nhìn thấy gì nhưng mà khi thân người vừa chạm đất a đã lập tức dụng t r ư ờ n g chặt gãy hai cánh tay của quảng vô cực từ trong biển lửa xông ra lần nữa Ả vô, vô tình ném hai quả thiết đảm lào vút tới cơ diêu hoa đang ngập lửa ở t r ê n người đột nhiên hai tay hợp một bắt một ngọn quả thiết đảm nhưng mà quả thứ hai đã bắn trúng chân của ả lập tức nghe thấy có những tiếng sương g ố t vỡ nát vó c ô n g của cơ diêu hoa cao thâm mặt chắc mà thứ đáng sợ nhất chính là khinh công giờ đây một chân đá gáy cũng có nghĩa là vũ khí lợi hại nhất của ả đã bị đoạt mất hoàng thiên tinh hét lên chém xuống một chiều độc phách hoa sơn một đau đâu thanh ra này mạnh song, hoàn không mà thế tìm một sơ hổ mỹ, vô sơ dù chân ỉ chỉ là lúc lớn lập lên, lên lại mà Hoàng đàm đào rất trí, trong trở, xuất tiếc một điều, hoàng Thiên Tinh hét lớn như vậy. Cơ hoa lập tức hét thiết tay, thiết một tiếng, đinh tai nhức óc, hỏa quang lại tư tán. Một nhỏ, nhưng không nên như diện nhận cản vang đinh nhức quang hoa chém, hỏa h đàm Cơ cử ốc, c điều, đau, kêu vậy. vị ở của cơ diều hoa đã phế nên sau đợt va chạm này thì liền ngã ngồi xuống mặt đất nhưng hoàng thiên t i n h cũng đã bị đẩy lùi ra năm sáu bước Cùng lúc với cờ rìa hoa đ này g nghe tiếng định hướng, định thiết đ m trong t a toàn lực phóng ra. Thiết phóng lực ra. Một búng máu, ngã vật xuống đất. Lúc này, kiếm của thích hồng cúc đã tới thích hồng cúc và hoàng thiên tinh tự hồ là cũng xuất thù một lượt chỉ bất quá võ công của hoàng thiên tinh cao hơn một chút nên đao của lão mới đến trước một chút đây bất quá chỉ là chuyện diễn ra trong thời gian điện hỏa quang thạch lửa trên người của cơ diêu hoa vẫn bốc cháy nhưng mà a lập tức chụp cứng trường kiếm của thích hồng cúc kiếm của thích hồng cúc rất nhanh nhưng vẫn có thể có tiếng gió chỉ cần có tiếng gió là cơ diêu hoa có thể đỡ được cùng lúc a cũng bắt được một mũi phi yến tiêu khi thích hồng cúc xông lên còn ném ra phi yến tiêu có điều nào không chỉ là ném một mũi mà là ba mũi chính v à a sát nào mà cơ diêu hoa chụp cứng kiếm của nàng hai mũi phi yến tiêu đã cắm phập vào người của cơ diêu hoa tiêu vừa chạm ngực cơ s ĩ hóa đã dồn toàn bộ nội lực ở trong người ra trước ngực vì vậy tiêu đâm vào thịt được ba phần thì không thể nào đi tiếp được nữa ngược lại còn bị bức bách bắn ra ngoài tiếp đó là máu tươi chảy ra không ngừng toàn bộ nội công dồn vào trước ngực cho nên bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm của cơ s ĩ hóa bắt đầu xuất huyết nhưng mà à vẫn nắm chặt không buông phi yến tiêu bay ngược lại về phía thích hồng cúc bàn tay còn lại của thích hồng cúc liên xòe ra kẹp lấy hai mũi phi tiêu đang bắn ngược về phía mình Nhưng chỉ ù n n g lúc c đó, á tay còn lại của cơ sĩ hòa đã hoàn toàn tiếng của hòa của còn cơ ngực có hoàn nàng. Không lại h đã đâm vào kêu, chỉ có những tiếng thét lên vẫn nổ. Tự là ê n phẫn nộ. hòa Cơ tự l lập thích ứ c tán mạng, ư n nghe tiếng thét vẫn phẫn nộ bọn lan nghe tình lớn. g mà ma kiếm,、trúc、kiếm và lan kiếm. Chỉ nghe vô tình quát lớn. Mau là và là thét Chỉ trúc quát t lùi lại! vô của Chỉ là thích hồng cúc đã chết t a m kiếm thì thà là chết chứ không chịu lùi vì vậy ba người bọn họ là cũng chết theo thích hồng cúc cửa sĩ hoa giết sống thích hồng cúc hai tay t lập ứ cánh đập vào để dập mạnh thân hình huỳnh vào lửa. c tay của a ả m này g Hồng theo Thiết tiếp máu của thiết hồng Cúc, vừa tiếp xúc vừa lửa với l dập tắt được n g a Hai cánh tay này vẫn mang theo máu mang theo thương tích nhưng vẫn có thể phá hủy được tất cả bất cứ vũ khí nào cũng có thể một t a y bắt gọn phàm là người nào gặp phải đôi bàn tay này đều sẽ không chết cũng trọng thương ngay cả ngọn lửa rực rỡ huy hoàng đó gặp phải đôi bàn tay của ả cũng sẽ biến thành t r a o tàn hắc ám đó là một đôi tay thần kỳ cũng là một đôi tay đáng sợ lửa trên người đã bị dập tắt tam kiếm t ỷ cũng đã lao tới cả ba xuất kiếm cùng một lượt cơ diêu hoa cũng lập tức xuất chiều xong tủ xong thủ nhất cước tể công ra sau đó là máu tam kiếm t ỷ cũng bay ngược trở lại mang theo máu nhưng trong lúc cơ diêu hoa vẫn còn chưa kịp thu hồi thủ cước thì bốn bóng người nhỏ nhắn đã phóng ra như điện hai đạo ngân quang hai đạo kim quang đồng thời lóe lên hai đạo nhị quang cấm ngập vào trong cánh tay này của cơ diêu hoa một đạo khác cấm vào chân chỉ ò n kiên quang một t đạo cuối cùng ì xuyên bụng. co c h â trong chưa đầy một khắc thời gian an đã khiến cho ám khí mãn thiên đạo nhất giang rơi xuống tuyệt vực mà chết giết chết phùng đà tất bại quảng vô cực và tiểu thiên sơn yến thích hồng cúc cùng với tam tì tam Tam kiếm tì, trúc mai a kiếm kiếm, kiếm và l nhưng kiếm, làm c o hoàng đại đứng đồng thiên tinh nổi, kiếm mảnh lòng ngá xuống không đứng dậy nổi. ngay cả tứ kiếm đồng cũng là tứ dậy cả c a biết s ố chết, tổng cộng tổng là v ừ a giết thương vừa đà cũng a o thủ. Nhưng c đã ngã xuống trên người bảy tám chỗ bị bỏng làn d à i cháy đen trước người có hai lỗ nhỏ là do phi yến tiêu gây nên bàn tay hữu bị trường kiếm hoặc một đường vừa dài vừa sâu x ư ơ n g cốt chân trái bị vô tình dùng thiết đàm ném vỡ chân phải là phải cắm một thanh trường kiếm hai cánh tay hữu cũng như vậy vết thương trí chí mạng chính là thanh đoàn kiếm cắm ở bụng kiếm đã ngập đến tận cán nhưng a vẫn chưa chết a lại c h ậ m chậm bỏ dậy không biết là vì đau đớn hay vì hối hận mà hai hàng lệ đã chảy ra trên má giờ đây ở trên biển lửa chảy phừng phừng chỉ còn lại ả và vô tình hai người Cửa Diệu Hòa cố gắng hết sức cánh tạch còn lại, vẫn còn Chính chật cảnh Hòa giữa đang phía Diệu lại, giây núi hết lành Tình. phút Tình nhớ tình Phù gắng Bắc vẫn lặn nên này, đến trên Sơn. Vân, Minh tạ tự là vẫy vẫy về Vô vào Vô Trên tảng đá, cánh tay thanh tú cánh đá, vậy à chàng nhàng, và dàng là nhà. ngào nhỏ nhắn của hóa đưa cho chàng một chiếc đùi thỏ nướng vẫn còn đang nóng. Những lời nói nhẹ nhàng, một nụ cười ôn nhu lắng nghe mình tâm sự của đêm hôm đó, khiến cho vô tình phản như mình ngọt tình vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể quên. hóa cho chiếc thỏ thái hôm cho phất thấy của cơ cười của cảm có đưa bao diêu dịu đùi lời đêm mê đó, đó, độ đã giờ một một tâm ấm trở thể vô về vô v ly áp, sự Sự sự đó liệu có phải là tình ái trong cuộc đời cô độc của vô tình trong nghề nghiệp đòi hỏi sự lạnh lùng tàn khốc của chàng rất ít khi gặp phải thậm chí là chưa từng gặp phải nên chẳng không thể nào biết được người yêu thương không giống như là địch nhân không phải là ở trong thời gian ngắn ngủi là có thể phán đoán ra được trong tình cảnh của hệ đêm hôm đó ánh trăng đêm đó cánh tay ngọc ngà thanh tú của đêm đó n à y đã biết biến thành huyết thủ trái tim của vô tình bất giác quặn thắt chính vào lúc đó chẳng nghe được thanh âm yếu ớt vô lực của cơ diêu h ò a vô tình chẳng chẳng ai mong qua đây vô tình không phải vô tình không phải là không thể vô tình mà là một người không vô tình vì vậy chàng lên i ấn hai tay xuống đất nhẹ nhàng hạ thân bên cạnh cơ diêu hòa. hòa Cơ di hòa mặt đầy hòa không n những không thể đứng dậy mà chậm, giải, cử động cũng là hết đứng động mà mặt cử cũng rãi, sức Nhưng gương sao quang của đẹp. hồi a đã đã phục hồi nhan sắc như còn vinh viễn cũng mù một mắt, còn mắt đó vinh viễn là nào không thể nào mở ra được ữ nhưng con mắt thứ hai thì đã có thể nhìn rõ mọi vật được rồi thế lửa đã từ từ dịu dần bởi v ì những thứ cháy được đã cháy hết khói đèn tụ lại dày đặc cũng bị những trận gió to lớn thổi cho tiêu tán c ó lẽ con mắt bị khói ám đã được nước mắt rửa sạch nên có thể nhìn rõ hơn mọi vật trên thế giới bất quá đối với cơ diêu hoa mà nói có lẽ đây sẽ là lần nhìn rõ mọi vật cuối cùng của ả chỉ thấy cơ diêu hoa mỉm cười một cách miễn cưỡng Chí lực của chàng rất cao Thủ pháp phòng ấm khí cũng rất rất ấm tuyệt cố k i ệ u của chàng cũng đã bị ta hủy mất chàng có thương tâm không liệu có hận ta không vô tình lắc đầu kỳ thực thứ mà chàng bị hủy mất không phải là k i ệ u mà là trái tim k i ệ u đã bị hủy rồi nhưng chỉ cần người vẫn còn ta sẽ tạo ra được một cố thứ hai còn tim chàng thì sao ta biết ta hận ta đã lừa chàng ta cũng chẳng mong được tha thứ nói tới đây hô hấp của cơ s i hoa chừng như là trở nên gấp gáp hai má ửng hồng những dược nhân đó bọn họ còn có cách để cứu vãn ta phải nói cho chàng biết cách cách cứu bọn họ chỉ thấy cờ diêu hoa c h ậ m chậm đưa tay mặc dù bàn tay dính đầy máu tươi nhưng trong mắt của vô tình nó vẫn như ngọc giống như chậu báu ta ta chỉ cần chàng ở bên ta trước khi ta chết hãy nắm lấy tay của ta một lần người trước khi chết thường nói thật mắt của vô tình thoáng cái chảy ra hai dòng lệ không biết là do cảm động hay do bi thương chẳng chậm rãi đưa bàn tay nắm chặt lấy tay của cơ diêu hòa dưới ánh mặt trời hai cánh tay nắm chặt l ấ y nhau máu tê từ tay của cơ diêu hòa hòa vào tay của vô tình nhưng cảnh tượng đó đột nhiên biến đổi biến đổi rất nhanh tay của cơ diêu hòa đột nhiên trượt mạnh trước mắt đã nắm chặt mạch môn của vô tình vô tình biến sắc mặt tạ thủ đã cầm ba mũi tụ tiến c ơ diều hòa vận lực bóp mạnh vô tình nghiến răng cố nhịn nhưng mà t ụ tiến trong tay đã rời xuống đất hai người vẫn ở yên đó hai tay vẫn nắm chặt như trước chỉ có điều cảm giác ngọt ngào khi nãy đã hoàn toàn biến mất Tiếp tiếng tiếng thống tự tiếng mặt tình từ trắng, tứa từng hạt to như là hạt đậu. Lúc này có hai bóng trắng lao vút cười diều cười khoái, nhiên loài cười hôi hai đài. bóp đó đắc đêm. đậu. có bóng là là là Lúc lao lên và À này dụng mạnh, chuyển dần xanh xăng như của cơ của cũ sức sắc của hòa, vừa vừa ra kêu thạch ý vô mồ hai người này vừa lên tới thạch đài thì lên đứng g ầ n người như trời t r ồ n g bọn họ không ngờ tình cảnh trước mặt lại bi thảm đến như vậy kim ngân tứ kiếm đồng thời dãy dội l a n lộn trên mặt đất miệng rên dị không ngớt lửa đã tắt hẳn trong đám cho tàn là thi thể của quảng vô cực và tam kiếm tỳ bên cạnh đó là thi thể của thích hồng cúc đằng xa là hoàng thiên tinh đang nằm đó sinh tử chưa biết trận chiến này thực sự rất thảm khốc c ư ử i xe h ò a mặt mày đầy máu tươi đang nắm chặt mạch môn của vô tình cười đ ế n phát điền <cười> người cho rằng bọn chúng vẫn còn cứu được sao? Phế nhân, ta nói cho cứu đã ư người biết, bất cứ kẻ nào trở thành dược Người ợ c cho cứ của sao sẽ không thể nào siêu sinh Ta ta nào nào Phế nhân thành nhân Thì vinh không thể biết nói viễn Bất trở rồi kẻ đ hiểu chưa、Vô、tình không chàng chẳng nói tiếng nào, Giờ đây chàng đã chẳng còn gì để nói để còn Vô gì nào đây đã Đã là lần thứ hai lần thứ nhất ở thành môn bắc thành chàng đã bị cơ diêu hoa dùng một cùng một kế như vậy để chế trụ lúc đó nếu như không có tiết h ổ bi chỉ e rằng bây giờ chàng đã chết từ lâu đây là lần thứ hai chàng bị mắc lừa ả Là chủ á i t ứ gì thông đã che khuất cắm c khuất tinh mắt a hòa chàng Vô tình chỉ cảm thực ngốc Lúc cơ Các tình thấy mình thực sự ngu ngốc, là thiên hạ đệ nhất nghe thêm Là ngu ngu đần、Lúc、này chuyện nghe cơ hòa quát lên Đứng lại. Các người tiến Vô trượt quát một sự diêu lại đệ bạch ư trước ớ c Chủ nữa hắn Ta giết sẽ b tự và bạch hân như như đã đến sau lưng của cơ diêu h ò a ý đồ nhất định là xuất thủ tấn công nhưng cơ diêu h ò a lập tức cảnh giác chủ bạch tự và bạch hân như liền không dám vọng động tiến thêm một bước nào toàn t h â n của cơ diêu h o a bỗng nhiên co rút một hồi nhưng tay vẫn nắm chặt vào mạch môn của vô tình không buông một lúc lâu sau ả mới dùng con mắt còn lại đào một vòng quan sát tình thế rồi lại cười lạnh Ta phải phiền ngươi vô tình vẫn không khai khẩu Trần khí trong tay của cơ ủ a c sở hoa đột nhiên phát sang một tiếng hú dài quái dị à hú được một lúc thì hình như là bị đau nên là dừng lại sau đó lại tiếp tục vận lực hú thêm một hồi dài đám d ự c nhân dưới thạch đài lên lần lượt lần lượt dừng tay phi thần lao vút lên trên thạch đài cơ sở hoa muốn lấy vô tình làm mộc che thân sau đó lại dùng đám d ự c nhân bảo hộ toàn thân để rút lui chu bạch tự bạch hân như lại đứng ngay người Cơ Hòa và họ có Diêu hải huyết kiểu, Hòa họ thâm và nhưng vô t nếu h nghĩa từ xa tới này, hiệp bắc Thành đã bị nạn. Bạn họ không thể nào dương mắt nhìn chẳng h trượng từ tới trợ mắt dương nay nạn, bạn nào xa Bắc bị c đã t trong tay ở của Cơ d i ê Hòa. như n nếu như g để cơ diêu hoa đi vậy thì khác gì thả hồ về rừng không chỉ là bắc thành và tam đại thế già mà l à c ả võ lâm trung nguyên này sẽ vĩnh viễn không có được một ngày thái bình Chỉ nghe Cơ Hòa điên cuồng cười chính lúc của nghe Hòa theo thủ mạnh, ánh tình hai thần điên lớn. Người này, quang, Diêu đi theo ta. Ta ra đạo mắt trợt, vào bóp xạ vô không một đạo ô quang bắn ra từ miệng của chàng cơ diêu h ò a đã tính toán vô tình tuyệt đối là không thể xuất thủ nhưng mà à tuyệt đối không ngờ được rằng ám khí lại bắn ra từ miệng của vô tình à muốn tránh né cũng đã muộn ô quang đã bắn thẳng vào cổ họng của à hoàn toàn xuyên vào bên trong hơn nữa đã cắt đứt khí quản sau một cuộc cơ diêu h ò a trợn trừng cổ họng khó khẽ như muốn nói vô tình toàn lực giật mạnh tay nhưng mà vẫn không thể nào dãy ra khỏi bàn tay của cơ diêu h ò a cơ h h chủ bệnh chém thận thể phân kim đoạn thạch, chém thù í n này, trường tướng công đoạn trường này chém xuống, vào Vụ tà lúc có của c tự một tới. một kim d i liền tiếng rồi rũ xuống. Kiếm hòa, Bạch h của xuống. kêu rắc rũ một â n n hoa ư cũng nơi, đã tới t à n không còn những tiếng gió, xuyên bộ gió, từ s u lưng đến trợn ù y mệnh. hòa Cơ di t r trừng mắt nhìn vô tình máu tươi chảy ra khắp toàn thân c h ậ m chậm đưa cánh tay hữu đầy máu lên chỉ vào mặt của chàng Bạch cùng Hân như là mà ộ t nữ h i tử, mắt thấy tình của ả n này không khỏi sợ đến điên cuồng, buông h khỏi tay sợ l cơ diêu hoa run run, muốn như nói nhưng tự hồ như là muốn nói gì đó, nhưng mà đó, gì cuối cùng cũng không nói ra đã ư chết một ngã xuống rơi mươi sáu tên thủ hạ vi họa giang hồ khiến cho người ta nghe danh m à biến đổi sắc mặt của tứ đại thiên ma cuối cùng đã bị tiêu diệt toàn bộ Đám g tứ nhân đang sông lên thạch kiếm cơ c diêu hòa h vừa t thì trái trên họ như những lên giống như là những trái cây rụng, ngã xuống trên miền núi. là cây n bọn họ đồng n nổi nữa. Bọn không còn, còn g họ, họ, họ đã vẫn chưa chết chỉ bất quá là bị cơ diêu hoa đánh cho hôn mê ngất đi vào thời khắc đó cửa dây hóa đã bị bốn thanh kiếm đầm trúng tuyệt không có đủ sức mạnh để giết chết cả bốn hoàng thiên tình cũng đã chưa chết bất quá là bị thương rất nặng trái thiết đàm đó đã đánh vỡ ba rẻ xương sườn của lão thêm vào đó là một thân nội thương cực kỳ nghiêm trọng bất quá đại mãnh lòng hoàng thiên tình tung h o à n h giang hồ đã hơn chục năm nay trái thiết đàm này lão vẫn có thể chịu đựng được vô tình ẩn người trên thạch đài không biết là chẳng đang vui hay là đang khó chịu chính bản thân của chàng cũng không biết Trận chiến này cuối cùng cuối lời à chàng đã thắng hay thất bại. Nhưng mà là lực của con không có Điểm này có lẽ ai cũng chiêu cuối cùng lấy đi mạng của địch của con thắng hay thất Nhưng không nhất nội nay mạng đừng nên sử dụng đã Đêm đi biết một Tốt ai vậy lấy bại lẽ l Vì sử nói của gia cát tiên sinh vẫn còn văng vẳng bên tai hiện nay chàng đã sử dụng nó không ai có thể ngờ rằng tuyệt chiêu lợi hại nhất của vô tình chính là dùng miệng để p h ó n g ám khí ngay cả cơ siêu h ò a cũng không thể tránh né sau khi chàng bị cơ diêu h ò a khống chế mạch môn một mực không nói chuyện chính là để vận tập toàn bộ số lực lượng ít ỏi nhận chuẩn thời cơ cho ả một đòn trí mạng chàng đã thành công coi điều chàng lại cảm thấy không hề vui vẻ c h ủ bệnh tự đưa mắt nhìn số thạch đài chỉ thấy người của bắc thành vẫn còn đang quang có khoảng hơn một trăm năm mươi người bọn họ cũng đang ngẩng mặt lên nhìn chàng chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi vô cùng mệt mỏi thực tại giống như là một tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên trên ngực bất quá cơ diêu h ò a đã chết Kiểu lại giống qua, hận cũng đã rửa sạch, chỉ chàng chàng thể Thành như Bạch Hân Như nhẹ nhàng cũng cần còn sống ngày, trùng tân có Bắc trước bước đã đây. rửa tựa một vô à chàng. o người của v tình đột nhiên nghe thấy những tiếng vó ngựa đ ô i mắt nhìn qua chỉ thấy hai người đội mũ cắm lông công thân vận lam y kỉnh trang đeo thắt lưng tím đang cưỡi khoái má bôn hai người trên thạch đài vô tình khẽ dương mày bởi vì chàng biết hai người này bọn họ là hai bộ đầu ở u châu hai người này là còn hơn hai trăm tên sai dịch bình thường người duy nhất có thể sai khiến họ chỉ có gia cát tiên sinh trừ vì có đại án bằng không ông ấy cũng là không điều động hai người bạn họ tới hai người bổ đầu này hiển nhiên đã là ngày đêm bôn tẩu để tìm tới vô tình cũng có nghĩa là một vụ án khó khăn hơn vụ này đang chờ vô tình xử lý vô tình đưa mắt nhìn bầu trời chói chàng những đám dị thạch kỷ nham những tử thi thạch dài trên mặt đất t h ầ n tình của chàng khiến cho người ta không thể nào biết là chàng đang phấn chấn hay là đang mệt mỏi tâm thần rồi Hết chương Hết tập 20. Mong rằng mọi người đã có phút kênh nghe chuyện. kênh theo những nhất kênh tập từ 20, mong mọi mới video rằng người Đừng quên ấn đăng Annie. giới vui dõi đã để có của về ký giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong phần khác của tứ đại danh bổ hội kinh sư